Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net được điện thoại của khách hàng, cô bị tố cáo Anh thận trọng nói Cái gì? Dự thiên tuyết kêu lên một tiếng Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, trướng đến đỏ hồng Cô có tuân thủ quy củ không? Giọng quản lý trương trong trèo Đối phương đã quy định là không cho phép cô lấy bịt bắt xuống Từ đầu tới đuôi, cô vẫn tuân thủ sao? Mỗi lần tư vấn là 3 giờ hoặc có thể kéo dài hơn Có phải cô cũng chưa hỏi ý kiến của khách? đã tự mình mở trở lại hay không? Còn nữa, Thiên Tuyết. Ánh mắt quản lý Trương có chút nghiêm nghị chăm chú nhìn cô, cô đã ngủ trong quá trình tư vấn, cô nói, tôi làm thế nào để tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của cô? Lần đầu tiên phục vụ tận nơi, cô đã làm hư chuyện thành ra như vậy, ngay cả tôi cũng không có biện pháp nào giao phó. Tôi? Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Dụ Thiên Tuyết hơi tái nhợt, không có cách nào cãi lại, trong đôi mắt trong suốt lóe ra sự kích động. Giờ phút này đành phải thừa nhận là cô thật sự đã sai lầm. Cô nhất thời buông lỏng để mặc cho mình ngủ quên. Thật sự xin lỗi là lỗi của tôi. Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng thừa nhận, ánh mắt thành khẩn nhìn quản lý trương. Tôi chấp nhận trừng phạt, trừ tiền thưởng hay là cái gì khác cũng được. Nhưng vụ này tôi không muốn nhận nữa. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Quản lý trương lặng im trầm mặc. Điện thoại trên bàn vang lên. Quản lý trương nhận máy nói đôi câu. Thì hơi cao mày nhìn dự thiên tuyết Do dự một chút rồi đưa điện thoại qua nói Chính cô tự nói xin lỗi khách đi Dự thiên tuyết khẽ cắn răng nhận lấy điện thoại Tiên sinh chào anh Dự thiên tuyết đè nén tâm tình nói Cô đi rồi Lòng ngực dự thiên tuyết vập phòng Càng nghe giọng nói này càng thấy quen Sự từ tính treo chọc Làm cho lòng cô giới thành một nùi Nhưng hiện giờ cô không quan tâm chuyện này Nhẹ nhàng hít một hơi nói Vị tiên sinh này, xin thương lỗi vì tôi không chào mà đi. Tôi nghĩ quan hệ thuê mướn giữa chúng ta nên kết thúc. Rất xin lỗi vì tôi không thể đảm nhiệm công việc này. Hệ Minh vẫn còn rất nhiều tư vấn viên muốn đảm nhiệm phần công tác này, cũng không nhất định phải là tôi. Cô rất tốt. Tôi không cảm thấy tôi làm tốt, tôi không thích cảm giác khó hiểu như vậy. Nếu muốn bảo vệ sự riêng tư cá nhân lại đồng thời xâm phạm đến quyền lợi của người khác, phần công tác này tôi không tiếp nhận. Dự thiên tuyết cắn đôi môi đỏ mọng thật sâu Khó khăn nói Tôi xâm phạm đến quyền lợi gì của cô Nhân cách Sắc mặt dự thiên tuyết đỏ lên Trong đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng kiên định Sau khi tôi ngủ Anh đã làm gì với tôi Chính anh biết rõ Quản lý trương đang uống nước Thì bị sặc đến ho khan Mắt lóe lên Bị người phụ nữ to gan lớn vật này Làm cho sợ tới mức Chân tay cũng lạnh ngắt Đây chính là người thừa kế duy nhất của nhà Nam Cung Ả Cô dám nói chuyện với anh ấy như vậy Đối phương lặng im, trầm mặt. Dự thiên tuyết chờ đợi một hồi lâu, nhẹ giọng nói Nếu như không có vấn đề gì nữa thì tôi cúp viện thoại. Lần sau tư vấn sẽ ăn bài, tư vấn viên khác. Hy vọng có thể trợ giúp mọi điều cho anh. Cô ăn tĩnh chờ đợi, giọng nói chầm thấp dạ, chậm rãi chuyển tới. Sau khi ngủ, cô kêu muốn uống nước. Tôi không rãnh đi lấy giúp cô, nên đã cho cô uống chút rượu đỏ. Cô còn có nghi vấn gì khác không? Tức khắc, dự thiên tuyết trợn to hai mắt. Trong suy nghĩ trong đầu nhất thời rối loạn anh ta không có xâm phạm gì mình lúc đó xác thực là cô ngủ đến mê man khi tỉnh lại cũng không biết là đến mấy giờ căn bản cũng không biết khi mình ngủ mê đã nói cái gì nhưng thật sự là một chút ấn tượng cô cũng không có và lại một người vốn không quen biết tại sao lại muốn dùng loại phương thức thấp hèn bị ổi này với mình nhìn ở chỗ cùng phẩm vị của anh ta mà nói anh ta hẳn là nhân vật của giới xã hội thượng Lưu Càng không thể thiếu phụ nữ Đột nhiên Dự thiên tuyết tỉnh ngộ Khuôn mặt thanh tú trường đến đỏ hồng Hoàn toàn không biết còn có thể nói gì nữa Tôi thật sự xin lỗi Thật xin lỗi vị tiên sinh này Là tôi hiểu lầm Tôi cho là... Cho rằng cái gì Dự thiên tuyết cắn chặt môi Cắn đến đau không chịu nổi Lúc này mới vẫy vẫy đầu Cao mày tiếp tục hỏi Điện thoại di động của tôi chẳng biết tại sao Lại tắt máy Xin hỏi là anh làm sao Cô hy vọng bị quấy rầy khi ngủ à. Dự thiên tuyết trầm ngâm một lát, biết vấn đề không phải ở chỗ có bị quấy giày hay không. Cô để điện thoại ở chế độ dung bởi vì tư vấn chuyên nghiệp trong thời điểm giao tiếp với khách tuyệt đối không cho phép mở máy. Về điểm này, thật sự là cô làm được, chưa được thỏa đáng. Xin lỗi, tiên sinh, hôm nay là lần đầu tiên tôi tới trò chuyện. Có rất nhiều điều tôi làm được chưa tốt. Hy vọng anh cũng thông cảm bỏ qua, lần sau tôi sẽ chú ý. Dự thiên tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, dũng cảm thừa nhận tất cả sai lầm của mình. Thật sự là cô vẫn chưa thích ứng đảm nhiệm công việc này. Lần sau hãy nói. Giọng nói chầm thấp nhàn nhạt lưu lại một câu, cúc điện thoại. Dự thiên tuyết hơi lúng túng, nhìn chầm chầm ấm nghe. Một lát sau mới đưa lại cho quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net